1.7, Hiền Phi nói ta và Hiền Tần cùng đi dạo, ta cũng không thể nào từ chối, bèn cùng đi với nàng. Chúng ta dạo gần đến một hồ nước, Hiền Tần nói, mùa đông lạnh như vậy, không biết nước trong hồ có lạnh không? Hiền Phi mỉm cười, ta nghĩ nước hồ sẽ rất lạnh, Tiết trời như vậy, ta nghĩ giờ chỉ nước giếng là ấm thôi. Ta vẫn im lặng, ta cũng không biết nên tiếp chuyện với họ như thế nào. Với lại cũng nghĩ rằng đó chỉ là mấy câu chuyện kiếm, ta có nói hay không cũng không quan trọng. Bỗng nhiên ta thấy một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, ta chưa kịp định thần thì đã cảm thấy lạnh thấu xương. Ta đã ngã xuống hồ, nước hồ quả thật rất lạnh, cảm giác tê bút chạy ngược lên đầu. Ta bắt đầu ý thức được, ta quấy nước rất mạnh, ta hoảng sợ kêu cứu. Từ khi suýt bị chết đuối, ta đã nhiều lần học bơi. Nhưng chỉ cần xuống nước là ngay lập tức cảnh tượng kinh hãi ngày đó hiện về khiến ta chạy ngay lên bờ Ta kêu rất to, lại ngục lên ngục xuống như ngày nào Ta lúc này chỉ còn biết gọi tên Hoàng thượng, ta gọi người tới cứu ta Ta cũng chỉ hơi nhận ra có một vài cung nữ thái giám định đi gọi người Nhưng tất cả bị hiền phi ngăn lại, họ cứ đừng nhìn ta như vậy Ta nhận ra bây giờ Khi biết mình sắp không thể chống cự nổi thì hình ảnh diệu thần đã chiếm toàn bộ tâm trí ta, ta rất nhớ chàng. Chàng bây giờ đang ở đâu, ta ước chàng có thể xuất hiện lúc này, ước được nghe chàng gọi một tiếng, tinh nhi. Ta đã gần như kiệt sức, trong đầu ta chỉ nghĩ rằng, nếu ta thật sự ra đi, diệu thần có đau lòng không, có hết giận ta không, có biết ta thực sự chỉ có mình chàng hay không. Ta nhớ lại cái ánh mắt tràn ngập yêu thương của người khi thấy bức tranh quê nhà ta vẽ. Người nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của ta và dịu dàng nói, Tinh Nhi, nàng quả thật vẽ rất xấu. Ta nhớ ta đã rằng bức tranh từ tay người, tức giận nhìn người và nói, đây là bức tranh đẹp nhất mà thiếp vẽ được, không cho phép người bình phẩm xấu đẹp. Hoàng thượng lúc ấy nhìn ta, nhẹ giọng nói, Tinh Nhi, nàng nhớ nhà phải không? Ta lúc ấy chỉ biết lặng lẽ ngật đầu. Nước mắt cứ thế tuôn rơi Diệu thần ôm ta vào lòng rỗ rành Ngoan, đừng khóc Sau này chấm cùng nàng về thăm quê Chấm hứa mà Ta nhớ ta đã ở trong lòng của người Mà khóc một trận đã đời Miệng không ngừng nói Diệu thần, chàng hứa rồi Nhất định phải cùng ta về thăm quê Nhất định nhé Rồi ta nghe tiếng tiểu lan Ta lại nghe thấy tiếng có người nhảy xuống nước Họ đưa ta lên bờ Rồi ta nhìn thấy hoàng thượng Ta đã dùng hết sức lực còn lại gọi tên chàng, diệu thần, thiếp rất lạnh. Vậy mà chàng không hề nhìn ta, chàng hướng mắt về phía Hiền Phi, nàng có sao không? Hiền Phi yểu điệu lắc đầu, dựa vào hoàng thượng, ngượng ngùng nói, thiếp không sao. Tim ta như tan nát, cái lạnh bên ngoài này, có lẽ không bằng nỗi đau đang giày vò bên trong ta. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy trước đây đã từng dành cho ta, vậy mà bây giờ... Người ta yêu đang cùng một người con gái khác ân ái ngay trước mặt ta Ta thấy Tiểu Lan chạy lại ôm lấy ta Chàng cho ta chiếc áo Nương nương Nô tỳ đưa người về cung Ta như người mất hồn Ngày hôm nay Nhìn chàng đối với hiền phi như vậy Ta đã nhận ra Trong lòng chàng đã không còn có chỗ cho ta nữa rồi Dù có giải thích thế nào đi chăng nữa Chàng cũng chẳng thể tin ta Ta và chàng Hết thật rồi Tiểu Lan nhanh chóng mời Ngữ Y đến bắt mạch cho ta. Ngữ Y bắt mạch một hồi thì nói, nương nương, người tạm thời chỉ bị cảm lạnh một chút, nhưng người đã có long thai, nên chú ý nhiều hơn. Ta ngỡ ngàng, ta có thai, với chàng ư. Sao lại là lúc này? Sao lại là khi ta nhận ra ta và chàng đã không thể hàn gắn? Nhưng ta lại mong manh hy vọng rằng, chàng sẽ vì đứa con này mà suy nghĩ lại, vì đứa con này mà trở về bên ta. Ta biết ngự y nhất định sẽ báo cho Hoàng thượng, ta mong chàng nghe xong tin này sẽ đến đoan trường cung tìm ta, nhưng mấy ngày sau cũng không thấy chàng tới. Ta vuốt ve bụng, nói với con, con à, cha của con đã không cần mẹ con chúng ta rồi, tiểu lan ăn ủi ta, nương nương. Sau này em sẽ cùng người chăm sóc tiểu chủ nhân, chúng ta sẽ sống bình an trong Hoàng cung, phải rồi, trong nội cung này. Ta chỉ có tiểu lan và đứa bé trong bụng là người thân Ta sẽ vì họ mà sống thật tốt Một tháng sau, trong cung thông báo hiền phi có thai Hoàng thượng đặc biệt quan tâm nàng ta Sai ngự thiện phòng làm những món ăn thật bổ cho nàng ta Đồng thời sai ngự y kê thuốc dưỡng thai cho nàng ta Nàng ta sống sung túc, ăn nhàn trong hậu cung Phi tần cũng liên tục đến thăm, tặng quà cho nàng ta Ta cũng muốn chúc mừng nàng Bèn bảo Tiểu Lan rằng trước đây Hoàng thượng cũng tặng cho ta một số trang sức, ta bảo nàng ta đem chỗ trang sức này đến ngự thiện phòng, nhờ họ làm một món canh thiểm tây. Trước đây ta nghe mẹ nói, lúc sinh ta, ông bà nội cũng thường xuyên làm món này ẻ ta ăn, mẹ nói có lẽ như vậy mà khi sinh ta, ta rất xinh đẹp, trắng trẻo hồng hào. Tiểu Lan nói có rất nhiều phi tần tới tặng quà cho nàng ta rồi, có hay không có ta thì cũng không quan trọng. Nhưng ta lại thấy mình nên làm vậy, dù sao đứa bé đó cũng là tiểu đệ, tiểu muội của Hài Nhi trong bụng ta, rồi đây chúng sẽ trở thành người thân. Ta rất mong đứa trẻ ấy sinh ra khỏe mạnh. Tiểu Lan nghe ta nói xong, tuy rằng mặt hơi phụng phiểu nhưng cũng làm theo. Bữa tối, khi ta đang ăn cơm thì bỗng thị vệ ập tới, ta và Tiểu Lan còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, bỗng nghe tiếng thị vệ, nương nương. Hoàng thượng có chỉ. Mời người đến Điện Trinh Minh Ta và Tiểu Lan lập tức bị thị vệ đưa đến tẩm cung của Hiền Phi Ta và Tiểu Lan cùng quy xuống Thấy Hiền Phi đang khóc nước nở trong vòng tay Hoàng thượng Hoàng thượng vừa nhìn thấy ta đã nhẹ nhàng dỗ dành nàng ta Rồi đứng dậy, nổi giận đùng đùng Người tiến tới đạp vào người ta khiến ta ngã ngửa Ta rất lo cho đứa con trong bụng Nên việc đầu tiên là đưa tay ôm bụng Hoàng thượng mắng ta rất to Tiện nhân, vì sao ngươi độc ác như vậy? Vì sao ngươi dám ra tay hạ độc long nhi của ta? Hoàng thượng nói rồi lại tiếp tục đạp ta một cái thật mạnh. Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hiền phi đã vừa khóc vừa nói. hứ tài nhân, buồn cung xưa nay chưa từng ý mình là phi mà ức hiếp ngươi. Tại sao ngươi lại nỡ ra tay với con của ta? Nó vô tội cơ mà. Ta dần nhận ra vấn đề, bèn lắp bắp giải thích. Hoàng thượng, không phải, không phải, thiếp không hề làm chuyện đó. Người phải tin thiếp. Hoàng thượng lần này cúi xuống nhìn ta, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa ghê tởm, người bóp mạnh cảm ta rồi nói Không phải ngươi, vậy là ai? Hôm nay hiển phi sau khi ăn món canh ngươi gửi thì lập tức bụng đau dữ dội Khi ngự y đến thì đã nói đứa con trong bụng không giữ được Ngự y nói trong canh có rong quay sao, thứ này uống vào thời kỳ đầu mang thai sẽ khiến ra con co thắt dữ dội Dẫn đến sảy thai Ta ấp úng, hoàng thượng, thiếp thật sự không biết Trước đây mẹ của thiếp nói rằng khi bà mang thai, bà thường xuyên uống loại canh này, vì vậy thiếp mới sinh ra được khỏe mạnh. Hoàng thượng, thiếp, thiếp thật sự không có. Hiền phi có vẻ kích động, nàng ta ngã nhào xuống giường. Hoàng thượng vội chạy tới ôm lấy nàng, giọng hoảng hốt. Hiền phi, nàng bình tĩnh đi, nàng có biết mình đang rất yếu hay không? Hiền phi ấy túng lấy áo hoàng thượng, ánh mắt bi thương. Hoàng thượng, nàng ta đã giết con chúng ta rồi. Hải Nhi có lẽ còn chưa thành hình trong bụng kiếp vì sao nàng ta lại làm thế? Hoàng thượng, người nói đi, người nói đi, có phải Tiết đã làm gì sai không? Có phải kiếp đã làm điều gì sai khiến ông trời trừng phạt con chúng ta hay không? Hoàng thượng nhìn nàng ta đau xót, nàng nói đi, nàng muốn chấm phải làm sao thì nàng mới bình tĩnh lại. Hiền Phi ngay lập tức chỉ vào ta. Là à, là à đã hại con chúng ta, Hoàng thượng thiếp xin người hãy trị tội nàng ta người hãy để nàng ta uống chính thứ nước mà nàng ta đã đem tới cho thiếp hoàng thượng thiếp xin người hoàng thượng lúc này có lẽ chỉ muốn làm dịu đi nỗi đau của hiền phi lại càng muốn ta trả giá bèn lạnh lùng nói người đâu đưa bát canh ấy cho hứa tài nhân uống ta còn chưa kịp nói thì tiểu lan đã hoảng sợ kêu lên hoàng thượng người không thể trong bụng nương nương có đứa con của người. Người không thể làm thế. Ả nói rằng bát canh này an toàn, tại sao lại không dám uống? Hoàng thượng, người không nghĩ là có người muốn vô ăn cho nương nương hay sao? Vô ăn hay không, bát canh này rốt cuộc cũng là của nàng ta. Nàng ta dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với đứa con của ta và hiền phi. Con của chàng và hiền phi, vậy đứa con trong bụng phổ thiếp, chẳng nhẹ không được tính là con của chàng ư? Chàng đau lòng khi thấy nàng ta đau khổ vì mất con, nhưng lại nhận tâm bỏ đứa con trong bụng ta. Như vậy đối với ta mà nói, có công bằng hay không? Thái dám đưa bát canh tới trước mặt ta, ta ngẩn mặt lên. Hoàng thượng không hề chú ý đến ta, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn là nhìn về phía hiền phi. Ta từ từ nói, Hoàng thượng, thiếp chỉ muốn hỏi người một câu, đứa con trong bụng thiếp không phải cũng là con của Hoàng thượng sao? Hoàng thượng quay ra nhìn ta, cười lạnh, phải sao? Hoàng thượng cuối cùng vẫn là không tin ta, ta còn tưởng rằng vì đứa con, hoàng thượng sẽ hồi tâm chuyển ý. Bây giờ mới rõ, người coi hài nhi của ta là cái gai trong mắt, người cho rằng nó không phải con của người. Phải rồi, con à, cha con không nhận con nữa rồi, nếu cứ kéo dài sự sống cho con, thì cả hai mẹ con ta cũng chỉ đau khổ thêm mà thôi. Ta cầm bát canh lên. Uống liền một hơi. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Ta đặt bát xuống đất. Hành lễ với Hoàng thượng và Hiền Phi. Xin phép cáo lui. Tiểu Lan đỡ ta đi. Bước đi loạng choạng, Bụng ta đau dữ dội nhưng ta cũng không muốn kêu. Không muốn tỏ ra đáng thương trước mặt họ. Ta bấu chặt vào tay Tiểu Lan. Thì thầm. Lan nhi. Nhanh lên. Đưa ta ra khỏi đây. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Tiểu Lan dìu ta một đoạn. Ra khỏi điện trinh minh rồi. Ta mới ngã quỵ xuống đất Y ỉu Lan hoảng hốt kêu lên Nương nương, người ra rất nhiều máu Miệng ta mấp máy Con của ta, nó đi rồi Ta nghĩ rằng, đối với nó chính là sự giải thoát Ta ước sau này nó được đầu thai vào một gia đình tốt Lúc ấy, nó sẽ sống rất hạnh phúc Tình yêu không phải, cuối cùng còn lại mình ta Nương nương, người tỉnh rồi Em đến ngự thiện phòng kêu bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho nương nương nhé Ta lắc đầu mệt mỏi, bây giờ ta không muốn ăn, ta nói với Tiểu Lan, Lan Nhi, để mặc ta, ta không muốn ăn. Mấy ngày sau đó, ta vẫn không muốn đụng đũa, dù biết rằng cái chết chính là sự giải thoát cho con ta, nhưng ta vẫn không thể thôi nhớ về nó, nhớ về đứa con mà ông trời mới yêu ái ban cho ta để ta đỡ cô đơn. Tiểu Lan luôn nhắc nhở, thúc giục ta phải ăn để lấy sức, nhưng ta không thể, ta ước giờ này ta có thể đi cùng con ta. Nhưng lại sợ Tiểu Lan sẽ vì sự ra đi của ta mà nghĩ quẩn Vì thế ta cho rằng Ta bây giờ nên như vậy Rồi Tiểu Lan cũng không thể chịu được nữa Nàng gào lên, lương lương Người việc gì phải đau lòng vì tên Hoàng đế cố nạn đó Ta vẫn im lặng không nói Nàng lại gào lên Người nghĩ rằng hắn thật sự yêu người Người có biết hắn không hề mất trí nhớ Đầu ta bỗng nổ tung khi nghe lời vừa nãy của Tiểu Lan Nàng nhìn ta đau đớn Nương nương, tất cả, hắn đã sắp đặt hết rồi Người nghĩ rằng hắn chỉ qua một đêm mà bệnh tình trầm trọng Người nghĩ rằng người có thể hành thích hắn dễ dàng hay sao Người nghĩ rằng thần tử của hắn tin người có cách trị bệnh cho hắn Người nghĩ rằng họ có thể để người một mình trong điện càn thành Người nghĩ hắn sau một đêm có thể mất trí nhớ Có thể quên viêm hoàng hậu Người nghĩ hắn thật sự yêu người Ta túm chặt lấy bả vai của Tiểu Lan Ánh mắt trở nên đờ đẫn Mọi chuyện từ từ hiện ra trước mắt ta Nương nương, em xin lỗi Ngay lúc em chuẩn bị hành thích hắn Thì đã phát hiện ra hắn hoàn toàn tỉnh táo Hắn đã thì thầm với em rằng nếu em giết hắn Người bên ngoài sẽ ngay lập tức vù vào Họ hàng thân thích của người tất thầy sẽ bị khép tội phản nghịch Ta lay nàng rất mạnh, nước mắt rơi như mưa Ta gào khóc, tại sao, tại sao em không nói với ta Tại sao em không cho ta biết hắn hoàn toàn không mất trí nhớ Tiểu Lan nức nở nói với ta, Nương Nương, An Nhi trước đây vào cung chính là muốn hành thích tiên hoàng, bởi vì ông ta đã hạ lệnh chén đầu toàn bộ gia tộc của em. Em và Đại Nguyên may mắn trốn thoát, quyết tâm tìm một vị sư phụ học có để trả thù cho gia đình. Sau đó như Nương Nương đã biết, em chưa kịp hành thích ông ta thì ông ta đã chết. Sư Nguyên nói với em dù sao ông ta đã chết rồi, không nhất thiết phải tính nợ với vị thái tử mới lên ngôi. Sư huynh muốn em rời khỏi cung, nhưng lúc ấy, em đã có nương nương, nên quyết tâm ở lại để bảo vệ nương nương. Lý Diệu Thần đã điều tra ra thân thế của em, hắn đã uy hiếp em, hắn nói nếu em nói ra chuyện ấy, thì cả hai chúng ta không thể giữ được mạng, họ hàng thân thích của nương nương và cả sư huynh của em nữa. Lý Diệu Thần, không thể, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta hoảng loạn nói. Hãy nói với ta tất cả những gì em nói đều là giả đi Em hãy nói cho ta Hoàng thượng là thực sự yêu ta Xin em, hãy nói với ta Tiểu Lan lắc đầu, nương nương Người vốn là người rất thông minh Tại sao lại không nhận ra Tại sao không chịu hiểu Người có biết hôn người bị hiền tần đẩy xuống ao Hắn như thế nào không Em đã muốn chạy thật nhanh tới để tìm cách cứu người Nhưng hắn đã ngăn em lại Hắn cứ thế nhìn người ngục lên lặn xuống như vậy và mỉm cười. Tới khi em hét lên nói rằng người sắp không trụ nổi. Hắn mới lạnh lùng phất tay cho người xuống cứu nương nương. Ta nghe thấy tim ta vỡ vụ như tiếng thủy tinh. Ảo tưởng, tất cả, tất cả cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Ta loạn choạng đứng dậy, y ủ lan đỡ ta. Nhưng ta vung tay nàng ra, ta muốn đến hỏi hắn. Ta muốn chính hắn phải thừa nhận với ta tất cả ta muốn gặp hoàng thượng ta nói với thái giám đứng trước điện càn thành nương nương không được hoàng thượng đang nghỉ trưa thái giám lắp bắp ta mặc kệ tên thái giám ấy định lao vào nhưng ta quá yếu ta không gạt được tên thái giám qua một bên bèn hét lên đem theo đau đớn và thù hận lý diệu thần để ả vào giọng hắn cất lên thái giám nuôi ra ta loạn chọn đẩy cửa nhìn vào bên trong hắn đang xem tấu trương Ta đã từng ngưỡng mộ, đã từng yêu tất cả mọi thứ thuộc về hắn, để bây giờ nhận ra, hắn thật ghê tởm. Lý Diệu Thần, ngươi vốn dĩ không hề mất trí nhớ, ta cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi hắn. Hắn ngẩng mặt lên nhìn ta, ta bàng hoàng nhận ra, ánh mắt hận thù ấy chưa bao giờ tắt, ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi à. Tại sao? Tại sao ngươi lại phải giả vờ mất trí nhớ? Tại sao ngươi phải nói rằng ngươi yêu ta? Tại sao lại tốn công dựng lên màn kịch này Hắn cười Nụ cười ấy khiến ta tưởng tượng ra hình ảnh hắn Khi ta đang ra sức kêu cứu Ra sức gọi tên hắn Ngươi đã từng nói rằng ta là nam nhân ích kỷ nhất thiên hạ Chẳng nhẽ ngươi quên rồi sao Phải Ta ích kỷ Chính vì thế Ta không thể tha thứ cho chuyện ngươi gây ra Ngươi hỏi ta vì sao tốn công như vậy Ta cho ngươi biết Ta biết ngươi không chịu khuất phục trước cường quyền Ngươi không sợ cái chết Chính vì vậy, ta bắt ngươi phải yêu ta Bắt ngươi phải chịu nỗi khổ sống không bằng chết Ta ngã xuống, nước mắt tuôn trào Hắn thực sự đã trả thù được ta Hắn thực sự khiến ta sống không bằng chết Ngươi biết rõ đứa con trong bụng ta chính là con ngươi Tại sao lại muốn nó chết, tại sao Từ đầu đến cuối, ta đối với ngươi chỉ có một chữ, hật Ngươi cho rằng ta có thể chấp nhận có con với kẻ đã khiến người phụ nữ ta yêu nhất biến mất ư Ngươi quá ngây thơ rồi Lý Diệu Thần Ngươi, ngươi thực sự rất độc ác Ngươi thả một đao giết chết ta cho xong Một đao với ngươi quả thật rất nhẹ Ta bắt ngươi phải sống, phải chết già trong hoàng cung Ta bắt ngươi phải chịu nỗi đau gấp ta hàng ngàn lần Ngươi đâu, lôi ả ra khỏi đây cho ta Hắn vừa dứt lời Đám thị vệ đã xông vào lôi ta ra ngoài, ta thực sự không còn gì để nói với hắn nữa rồi. Chỉ biết lầm bẩm, ngươi thắng rồi, Lý Diệu Thần, ngươi thắng rồi. Ta không biết mình đã về đoan trường cung như thế nào. Ta chỉ biết rằng mình cứ thế bước đi, vừa đi vừa nghĩ đến sư phụ. Ta chưa bao giờ tự hỏi mình rằng việc ngày hôm ấy giúp đỡ viêm hoàng hậu là đúng hay sai. Bởi ta luôn nghĩ rằng đó chính là việc ta nên làm ngày hôm nay. Ta tự hỏi rốt cuộc ta có phải đã sai? Ta giúp một người phụ nữ tìm được hạnh phúc bên nam tử mà nàng yêu thì phải chăng sẽ phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân? Hay thực chất cuộc đời ta vốn dĩ không hề có cái gọi là hạnh phúc mà tình yêu đem lại? Ta đã sai một quy tắc trong Hoàng Cung, đó chính là đã nhúng tay vào những việc không phải của mình. Chính là không biết an phận, cái giá của ta phải trả cho bài học này không phải là quá đắt hay sao? Ta đã từng cho rằng mình là nữ nhân bản lĩnh. Mạnh mẽ, ta tin rằng ta có thể can đảm vượt qua những thất bại trong tình ái Ta cũng từng cho rằng bản thân mình đủ thông minh để không làm tình cảm lấn át lý trí Nhưng cuối cùng, ta biết rằng, ta cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối Ta không thể kiên cường vượt qua những nỗi đau ấy Nhưng ta lại càng không thể vật vã Ta biết rằng, cái lý diệu thần muốn nhìn thấy ở ta bây giờ Chính là cái bộ dạng thảm thương tuyệt vọng nhất của nữ nhân khi phải chịu đau khổ Ta lại càng không muốn để hắn thỏa mãn, lại càng không muốn ông trời cười nhạo. Ta chỉ đành trở thành một đứa không nói không rằng, cuộc sống trôi qua đơn giản chỉ là những bữa cơm nhàm chán. Ta bữa bỏ bữa không, khi rảnh lại ngồi vẽ tranh. Nhưng những bức tranh ta vẽ bây giờ chỉ có một đối tượng, đó là một đứa trẻ sơ sinh. Sống trong cung cấm bao nhiêu năm, ta căn bản chưa từng thấy qua trẻ sơ sinh bởi vì những đứa trẻ sinh ra trong Hoàng cung này chỉ có thể là Cách Cách và A-ca, còn nếu cung nữ họa mà mang thai thì đứa trẻ không có cơ hội chào đời. Thân phận của ta trước nay đều không đủ để nhìn mặt những đứa trẻ ấy, nên ta chỉ có thể gợi nhớ lại ký ức tuổi thơ khi nhìn thấy những đứa trẻ thuần khiết quê nhà, có lẽ con ta cũng thuần khiết như vậy, ta cũng không muốn nói chuyện, ngày ngày chỉ lặng lẽ làm những việc trên, sự im lặng về cảnh vật và con người có lẽ khiến Tiểu Lan rằn vặt. Nàng đã khóc trước mặt ta không biết bao nhiêu lần, đã gọi tên ta không biết bao nhiêu lần, đã nói tiếng xin lỗi bao nhiêu lần Ta rất muốn an ủi nàng, nhưng không thể thốt lên lời Vì sao ư? Vì ta quá mệt mỏi, ta không mở miệng nói bất cứ điều gì Ta cảm thấy chỉ cần ta mở miệng, sóng gió sẽ lại ập đến Chuyện được phát tại website mới.com